hình thế Đức phi. Phượng khinh. Chương 118 Hát liên hội mẫn. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Em. nương quận chú dung hoa đi. Diệp Ly quay đầu lại xử lý xong kế hoạch huấn luyện cần chuẩn bị trong tay giao cho Tần Phong.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 vương vờ, vờ Mới vừa vào vương phủ Mặt tổng quản liền vội vã chạy tới mời Diệp Ly đến chính sản Diệp Ly nghi ngờ nhấn mày Mặt tổng quản giải thiết ra luật vương tử và tiểu thư hát liên hệ mẫn tới chơi Vương gia đang ở đại sảnh nói chuyện với hai vị Nếu vương phi thân là chủ mẫu của định vương phủ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 Ở trong mắt mọi người thời đại này xem ra chính xác là ghen tị Không hiền Mặt tổng quản trầm ổn nói chuyện của chủ tử thì sao thuộc hạ lại có quyền nghị luận được Uống chi Lời đồn đại phía ngoài có hơn phân nữa là vương gia cho người ta thả ra hử? Vương gia muốn làm gì Diệp Ly có chút ngoài ý muốn Thật tình vừa nghĩ thì liền biết là đương nhiên Ngắn ngủ mới mấy ngày Mà lời đồn đại đã truyền đầy kinh thành Thậm chí còn có xu thế phát triển mạnh liệt Nếu có định vương phủ nhúng tay Thì nhất định không đến nổi như thế Xem ra mặt tu nghiêu chẳng những không có trựa khử những lời đồn đại này Mà ngược lại còn ở phía sau màn lửa cháy đổ thêm dầu Mặt tổng quản nói vương gia nói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 Giọng nói của mặt tu nghiêu lại vẫn thanh đạm ôm văn như ngày thường thản nhiên nói A Ly ra khỏi thành đi thăm hoàng cung. Chỉ sợ không có duyên gặp hát liên tiểu thương Vương gia nói giỡn Làm sao lại không có duyên đây Chờ hỷ mẫn gã vào định quốc Vương phụ chính là tỷ muội tương xứng với vương phi Đương nhiên có thể gặp nhau Gia luật giả cười vang nói Hỷ mẫn muội cũng không cần gấp gáp Định Vương Phi ôm văn thanh tao lịch sự Chính là gương mẫu trong các cô gái của đại sở Tuyệt đối sẽ không làm khó dễ muội. Biểu ca Huynh nói rất đúng Huỵ Mẫn ngưỡng mộ Vương danh tiếng thơm của Vương Phi đã lâu nên nhất thời nóng lòng Để cho Vương ra chê cười Hát liên Huỵ Mẫn giòn thanh cười nói Lời nói tự nhiên hào phóng lại không một chút ngượng ngùng và kinh hoảng khi nói về hôn sự của mình như con gái của đại sở Gã vào định quốc vương phủ mặt tu nghiêu nghi ngờ nói định quốc vương phủ cũng không có bàn chi Phụ huynh phụ vương vương huynh của bản vương đã qua đời nhiều năm Không biết hát liên tiểu thư có hôn ước với vị tổ tiên nào của quý phủ Xây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 Rốt cục nàng đã trở lại Đã hết giận chưa Không tức giận với vi phu nữa Diệp Ly cười nhạt Nói phương Gia cảm thấy mình làm sai sao Bí mật đưa tay bấm mặt tu nghiêu một cái thật mạnh Đưa lưng về phía hát liên hụy mẫn và ra luật giả Lấy ánh mắt ý bảo chàng dở trò ửa gì Lực tay của Diệp Ly tuyệt đối không nhẹ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 Trên khuôn mặt tốn giật của hắn còn mang theo mặt nạ lạnh như băng ở một bên. Cộng thêm uy danh của định quốc phương gia. Lúc này lại như trưởng phu nhà bách tính đang tìm cách dụ dỗ thê tử. Làm cho người ở bên ngoài nhìn thấy liền lộ ra vẻ cổ quái khác thường. Hắc liên hủy mẫn và gia luật giả cũng kinh ngạc nhìn nhau một cái. Làm sao cũng không thể tin tưởng định vương lại làm trò trước mặt người ngoài như vậy Gia luật giả hơi hăng hái nâng lông mày lên Cười nói với Diệp Ly vương phi Nhiều ngày không thấy nhưng phong thái của vương phi vẫn như xưa Diệp Ly mỉm cười gật đầu Rồi nói ra luật vương tử cũng không kém Vì tiểu thư này là Cũng không đợi ra luật giả giới thiệu Hát liên hủy mẫn đứng dậy hành lễ theo đại sở với Diệp Ly. Mới cười nói tiểu muội Hát liên hủy mẫn bá kiến vương phi tỷ tỷ. Diệp Ly khẽ cau mày, nghiêng người tránh khỏi lễ của nàng ta. Rồi cười nói Hát liên tiểu thư gọi bản phi là vương phi được rồi. Nói đến Hát liên tiểu thư hẳn là lớn hơn bản phi mấy tuổi đi. Hai chữ tỷ tỷ này bản phi nhận không nổi Lúc này Diệp Ly mới thấy rõ ràng bộ dáng của Hát Liên Huy Mẫn này Bởi vì là người bác nhung Nên Hát Liên Huy Mẫn cao gầy hơn các cô gái đại sở rất nhiều Nhưng thân hình thì cũng linh lung Tinh tế Không thấy chút bền chắc chán kiện nào như cô gái bác nhung ở trong ấm tượng Ngược lại thì ngũ quen hơi tinh xảo Lại có mấy phần thanh tú xinh đẹp của gia nhân đại sở Chỉ là nàng một thân trang phục quý tộc bác nhung màu hồng đào Mặt mang cười càng nhiều thêm mấy phần khí chất oai hùng gan dạ Cũng có mấy phần giống với mộ dung đình Nhưng mà chỉ gặp một lần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 Hát liên Huy Mẫn hơi sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng, cười nói: Vương Phi tỷ tỷ có điều không biết, Huy Mẫn đã được ý chỉ của Hoàng đế Đại sở, ít ngày nữa gả vào Định quốc Vương phủ. Mặc dù không biết quy củ của Đại sở, nhưng Bắc nhung chúng ta là người vào cửa trước thì làm lớn, cho nên ta kêu một tiếng tỷ tỷ cũng hẳn là đốn đi.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 Hát liên tiểu thư là thứ mẫu phi của bản vương hay Tiểu vương tẩu Lời này vừa ra Cho dù là bình tĩnh như ra luật giả cũng không nhịn được nữa Vẽ mặt nhăn nhó Mặc dù con gái bác nhung không câu nệ tiểu tiết Nhưng bị vị hôn phu mà mình nhận định chế nhạo như thế Hát liên hệ mẫn cũng không nhịn được nữa Sắc mặt khó nhìn lên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 Nghe vậy, thần sắc Diệp Ly mềm mại một chút Ông Nhu nói ta tin tưởng chàng là được Thề độc làm cái gì Nếu như thế, chút nữa ta sai người ta chuẩn bị hôn lễ là được Nhưng mà Rốt cuộc là phụ vương hay đại ca Có muốn thỉnh đại tổ trở lại một chuyến hay không Đừng nói nàng làm bại hoại danh tiếng của hát liên hệ mẫn Người bác nhung không quan tâm cái này nhiều Hún chi nàng cũng không có ý định khách khí với cô gái muốn tranh đoạt nam nhân với nàng. Hiển nhiên mặt tu nghiêu hết sức hài lòng với việc dịp ly phối hợp quay đầu lại nhìn về phía gia luật giả ngồi ở một bên. Nói rõ ý, để cho hắn nói rõ rốt cuộc hát liên hệ mẫn phải gã là tiền tiền định vương hay tiền định vương. Sắc mặt gia luật giả xanh mét. Mặt Tu Nghiêu đã cột việc cưới hát liên hủy mẫn và lễ nghĩa liêm sĩ cùng nhau rồi Hiển nhiên là quyết tâm muốn giao hát liên hủy mẫn cho người chết Nếu thật làm theo ý của hắn ta, vậy bọn họ mới là tiền mất tật mang Hừ nhẹ một tiếng Gia luật giả nói định vương Chắc ngài cũng rõ ràng ý tứ của bản vương tử và hoàng đế đại sở Ngài còn càng quấy như vậy có mất thể thống hay không? Mặt tu nghiêu còn ủi khuất hơn hắn Than nhẹ một tiếng Rồi nói vương tử có điều không biết Tổ tiên của bản vương có huấn lời huấn giáo Dạy bảo Tuyệt đối không thể lấy con gái gì quốc vào cửa Nếu không liền không xứng làm con cháu của định quốc vương phủ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 Vì sao vương gia phải nhục nhã ta như thế? Hát liên hụy mẫn đứng dậy nhìn mặt tu nghiêu u oán nói. Mặt tu nghiêu thẳng nhiên nói bản vương không có ý nhục nhã hát liên tiểu thư Hát liên hụy mẫn nói đã như vậy, vì sao vương gia lại lần nữa từ chối? Ta và ngài là danh chính ngôn thuận được hoàng đế đại sở tứ hôn. Mặc dù hát liên hị mẫn ta không phải xuất thân hoàng tộc nhưng cũng là quý tộc Bắc nhung. Thủ nhỏ đã học văn tập võ. Tự hỏi sẽ không bôi nhỏ vương ra. Mặc tu nghiêu nhìn hát liên hị mẫn một chút. cúi đầu nhìn Diệp Ly ngồi ở bên cạnh mình. Ông Nhu nói kiếp này. bản vương chỉ cưới duy nhất một mình a ly. Hành động lần này của hát liên tiểu thư để án phi của bản vương ở chỗ nào Ba người trong sảnh đều ngẩn ra Ánh mắt hát liên hụy mẫn phức tạp nhìn Diệp Ly một cái Nói vương gia vị vương phi Ngay cả đại sở cũng không để ý sao Diệp Ly câu mày Nhìn hát liên hụy mẫn Nói hát liên tiểu thư nói gì vậy Không lẽ vương gia chúng ta không cưới hát liên tiểu thư thì bắc nhung sẽ hương binh xâm phạm nước ta? Đương nhiên hát liên huệ mẫn sẽ không thể không có đầu ớt nói tiếp như vậy. Chỉ là nhìn mặt tu nghiêu nói nghe nói xưa nay định quốc vương phủ chung với triều đình. Không lẽ vương gia vì định vương phi muốn kháng chỉ sao? Vương gia sẽ không sợ các thần tử trên triều đình cho Vương Phi là họa quốc Người mang lại tai họa cho quốc gia sao Sắc mặt mặt tu nghiêu trầm xuống Hình như rốt cục thu hồi nụ cười diễn trò mới vừa rồi nhàn nhạt nhìn hát liên hệ mẫn nói bản Vương thấy tài ăn nói này của hát liên tiểu thư không giống như là người bác nhung Mà ngược lại ăn nói khéo léo giống như người đại sở chúng ta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 ra luộc giả nhíu nhíu mày Hơi cảnh giác nhìn mặt tu nghiêu chầm chầm Cảm thấy lời hắn ta nói ra sẽ không phải là lời hay gì Chỉ thấy ánh mắt của mặt tu nghiêu Trong trẻo lạnh lùng nhìn chầm trầm Dung nhan thanh tú xinh đẹp của hát liên hệ mẫn Cho đến khi nàng ta phải đỏ mặt quay đầu đi Mới nhàn nhạt phun ra một câu Hát liên tiểu thư Ngươi không thể gã sao các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi